Thương Lam Đình, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 35, được như ý, bờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz a, 2, 1, ta đáp ứng ngươi a, ngươi muốn gì cứ việc nói thẳng ra, còn đánh cuộc cây gì a mô bách lý suốt cuộc hạ vũ khí đầu hàng, vẻ mặt bi phấn như bị bắt buộc lên núi đao xuống biển lửa. Kiểm cây túi chứ vật đáng thương của mình xem còn có vật phẩm này nọ gì không Trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khác thường Nếu nhà đầu kia cũng đối người khác lộ ra biểu tình như vậy Khuôn mặt cực nhanh hiện lên một chút ý cười khi thực hiện được âm mưu Nước mắt rừng rừng Nói Sao lại có thể làm chuyện không biết xấu hổ như vậy Vì công bằng vẫn nên đánh cuộc đi Ngươi được tiện nghi mà còn khoe mẽ Bách Lý không thành trong lòng điên cuồng hò hết Hắn đã trêu ai chọc ai Lại mặc xanh kỳ diệu thua trong tay nha đầu này Khoát tay bất đắc dĩ nói Tùy tiện tùy tiện Ngươi nói thế nào thì thế ấy đi Phong luyến vẫn cũng không nói thêm cái gì vô nghĩa Lập tức biến sắc mặt cười nói Nếu ta thắng Sư Hương phải dạy ta lôi quang hộ thuẫn đi Tuyệt ký phòng ngự lại có thể dùng làm kết giới này là chiêu thức nàng đã mơ ước thật lâu. Hơn nữa nàng vội vàng muốn học sang kết giới như vậy còn có một nguyên nhân trong hồng mâu giấy lên một tia lánh diễm đỏ sầm không dễ phát hiện. Bách Lý không thành lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên đầu nguyên lai like là coi trọng chiêu thức này của hắn a Ơn thầm bội phục kỹ thuật biến sắc mặt của nha đầu kia. Cười gượng nói nhưng là vừa định nói không được sư phụ cho phép hắn không thể tự ý đem chiêu thức truyền cho người khác. nhưng đôi con ngươi trong veo như nước của người nào đó rất có xu thế nước mắt vỡ đi. hắn chỉ có thể đem những lời chưa kịp xuất khẩu hung hăng nuốt ngược xuống bụng. được rồi được rồi. nếu ngươi thắng ta sẽ dạy ngươi. nhưng nếu ngươi thua thì sao? Vậy xin hoàn toàn nghe theo sự phân phó của Sư huynh Phong Luyến vẫn cười nói Hừ, bổn cô nương sao có thể thất bại Hảo, nếu ngươi thua phải làm ngô dịch cho ta 3 ngày Trong 3 ngày ta nói gì nghe nấy lòng bàn tay trái gắt gao xoa xoa nắm tay phải Đánh cuộc này coi như đã quyết định Bởi vì cảm giác bị người khác tính kế thật khó chịu Hắn đang suy nghĩ xem có nên làm cận về của thiếu trưởng môn gì gì đó vài ngày hay không Mục đích đạt thành Phong luyến vẫn cũng chuẩn bị trở về báo cáo sư phụ nhiệm vụ đã hoàn thành Vội vàng nói với Bách Lý Không Thành Người mở kết giới ra Ta phải đi về Bách Lý Không Thành gật gật đầu Linh khí màu tím vây quanh hai tay ở trong không khí xẹt qua dấu vết nửa vòng tròn Nhất thời kết giới trong suốt hình tròn bao phủ Trung quanh bí cảnh lóe ra quang huy màu tím nhạt Dần dần biến mất Bách sát cốc âm trầm xuất hiện trước mắt hai người hạt mưa mất đi trở ngại giống như dây chuyền chân châu bị đứt dây rơi xuống Bách sát cốc kỳ thủ gì thảo sinh sôi Vốn che khuất thiên không không thấy ánh mặt trời Liên tiếp mấy ngày u án khiến cho đáy cốc âm u càng thêm đáng sợ Phong Luyến vãn lau nước mưa trên mặt Nghĩ thầm Đây chính là đêm nguyệt hắc phong cao hoàn toàn trong thiên nhiên Dùng để giết người cướp của thật sự là quá thích hợp Có nên đem tên lục nhâm giáp kia dẫn đến nơi đây xử lý hay không? Đang ngấm nghĩ Gió lạnh thổi tới mang theo mùi máu tươi nồng nặc khiến hai người đồng thời biến sắc Trên khuôn mặt tươi cười của Phong Luyến vãn lộ ra một chút nghiêm túc quay đầu hỏi bách lý không thành bên cạnh có người bị thương cứu hay không cứu nếu là một ngày trước nàng mới không có hứng thú thấy việc nghĩa hang hái làm nhưng kim thiếu niên sẵn sàng ra mặt vì nàng cùng nụ cười ôn nhu của một kiến nàng giao động có lẽ là đệ tử huyền tịch tung đến làm nhiệm vụ nếu là đồng môn sư huynh đệ của chúng ta dĩ nhiên phải cứu Bách lý không thành xoa cầm nghĩ nghĩ. Lối vào bách sát tốc không có gì nguy hiểm. Nhưng đi vào trong cốc càng sâu thì càng dễ gặp được yêu thú cấp cao. Bằng tu vi vừa tấn nhập trúc cơ của bọn họ có lẽ không thể toàn thân trở ra. Liếc nhìn nàng một cái tựa hồ là khiêu khích cười cười. Ngươi có dám đi vào một vòng hay không? Biết hàm ý của hắn chính là đi cứu người. Phong Luyến vẫn ném lại cho hắn một nụ cười tự phụ. Có gì không dám nói xong liền hướng về phía phát ra mùi máu tươi cất bước đi đến. Bách Lý không thành theo sát sau nàng.